Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 695 Thiên địa lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Được, cứ theo lời đạo hữu nói Hồng Lăng tiên tử muốn còn không được. Nên không hề do dự gật đầu đồng ý. Tình thế với nàng càng thêm bất lợi. Hỗm hộ nàng là tu sĩ nguyên anh. Trung kỳ nên có thần thức mạnh hơn Lâm Hiên. Lúc này nàng có một cảm giác rất khó chịu, mặc dù không biết rõ nguyên nhân nhưng biết nếu đánh tiếp đúng là hành động quá ngu xuẩn. Hai người nhìn nhau, mặc dù miệng đã đạt thành hiệp ước nhưng vẫn để phòng lấn nhau. Lâm Hiên vươn tay ra điểm về phía trước, Thanh Tiên kiếm lóe lên sau. Đó nhạt dần rồi nhanh chóng thu nhỏ lại và sắp biến thành phù bảo. Nhưng quá trình diễn ra được một nửa, thanh tiên kiếm đột nhiên hóa thành vô số vệt sáng theo gió bay đi. Lâm Hiên ngẩn ra, hắn cười khổ một tiếng. Trải qua mấy lần đại chiến, uy năng của phù bảo đã dùng hết. Mặc dù đây là kết quả đã đoán từ trước, nhưng hắn rất đau lòng. Chẳng qua bây giờ không có tâm trạng mà than thở. Lâm Hiên nhìn thoáng qua Hồng Lăng Tiên tử, lập tức bay về phía trước. Hồng Lăng Tiên tử không hề ngăn cản. Mặc dù thật lòng mà nói nàng cảm thấy thấy thực lực của mình chiếm thượng phong, chẳng qua tên Lâm Hiên này có quá nhiều thủ đoạn. Mình vừa chịu khổ sở không ít, huống hồ bây giờ quả thực không thích hợp giao chiến. Về phần lệnh phu trưởng môn chỉ có thể nghĩ cách sau. Thiếu gia Thấy Lâm Hiên đi đến bên cạnh, Nguyệt Nhi quay đầu lại cười cười. Nhưng mặt nàng đang tái nhợt, hiển nhiên vừa nãy bị thương không nhẹ. Cảm thấy thế nào? Vẫn ổn, Nguyệt Nhi mỉm cười, nàng không muốn thiếu gia lo lắng. Ừ, Lâm Hiên gật đầu rồi để Nguyệt Nhi về lại ôm tay áo của mình, sau. Đó thu thi ma vào trong túi linh dược. Hồng Lăng tiên tử cũng có động tác như vậy. hai tay đánh ra mấy đạo, pháp quyết thu bốn con thánh thú vào viên bảo châu nhỏ như hạt đậu, nuốt vào trong bụng. Nơi này không nên ở lâu, hai người thu hết số pháp bảo còn lại sau đó, thi triển bí thuật rời đi. Ầm ầm, tiếng nổ đáng sợ truyền vào trong tai, cũng may Lâm Hiên sớm có chuẩn, bị nhưng dù đã vận chân khí đưa lên bao phủ đầu mà vẫn bị chấn đến độ cả người run lên, độn quang không khỏi chậm lại một chút. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên âm u, cuồng phong gào thét. Không, không thể gọi là cuồng phong nữa, Lâm Hiên không biết dùng từ nào để hình dung. Tây tối bị nhổ gốc, trong đó có cả những tảng đá nặng mấy trăm cân bị cuốn lên bầu trời. May nơi này là đất liền, nếu đang ở biển thì không biết có những cơn sóng cao mấy trăm trượng nữa. Lâm Hiên mặc dù gặp rất nhiều việc nhưng thời tiết như thế này thì chưa bao giờ trải qua, mặt rất khó coi. Vận chuyển pháp lực, hắn đang định liều mạng ra ngoài thì một tiếng nổ lớn truyền vào trong tai. Khác với tiếng sấm nổ vừa nãy, âm thanh lần này mặc dù nhỏ hơn một ít, nhưng lại vang vọng giống như xé vải vậy. Sau đó một vệt đen xuất hiện ở phía chân trời kéo dài từ đất lên. Trời, Lâm Hiên cẩn thận nhìn thì thấy một cơn gió lúc đáng sợ rộng mấy chục mẫu bên trong còn có rất nhiều tia sét, nhìn qua giống như những con dao long màu lam đầy dữ tợn. Đây là cái gì? Lâm Hiên giật mình. Với tu vi của hắn ngày hôm nay cũng đã được coi là cao thủ ở tu tiên giới. Nhưng cảnh tượng rực rỡ trước mắt làm hắn cảm thấy mình quá yếu ớt. Vung tay áo lên, tam âm bạch cốt thuần suất hiện ra hóa thành một vầng. Sáng màu trắng bao lâm hiên vào giữa. Lâm Hiên thấy chưa đủ liền lấy ra mấy tấm phù triện, toàn bộ đều là loại cốt lực phòng ngự mạnh. Lúc này hắn mới yên tâm một chút, tiếp tục hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía trước. Mặc dù Lâm Hiên rất tò mò với hiện tượng rực rị này, nhưng với tính cách cẩn thận của hắn hiển nhiên không định nghiên cứu. An toàn là quan trọng nhất. Nhưng mới độn ra ngoài mấy chục trượng, cơn lục rực rị đột nhiên biến hóa, những tia chớp bên trong đột nhiên biến thành một thanh cử kiếm. Đen lam đan sen chém mạnh vào đỉnh đầu hắn. Kiếm này ít nhất dài mấy chục trằm, chỉ riêng uy thế đắc như muốn chém bầu trời thành hai nửa. Mặc dù không phải nhắm vào Lâm Hiên nhưng uy áp khủng lồ cũng khiến hắn không thể không ngừng lại. Lâm Hiên vô cùng hoảng sợ, dồn hết pháp lực toàn thân vào vầng hào quang trước người. Hồng Lăng tiên tử cũng không khác gì hắn. Hồng Lăng tiên tử biến sắc Vung Pháp bảo là một chiếc khăn lên hóa thành một vầng hào quang đỏ. Dựt bao phủ mình vào trong đó. Gây tờm. Lâm Hiên không nhìn được miệng mắng to tùy tiện chọn một địa điểm ai. Ngờ xảy ra chuyện này. Âm thanh làm người ta sợ hãi chuyện vào trong tay. Không gian vặn vẹo. Một khe hở không gian dài bảy tám trường xuất hiện trước mặt. Lâm Hiên mặt mày tái nhợt. một kích vừa rồi ngay cả tu sĩ Ly Hợp Kỷ trong truyền thuyết cũng kém xa. Mặc dù bọn họ cũng có năng lực nghiền nát không trung nhưng tuyệt đối không làm ra được khe hở đáng sợ như vậy, sợ ngày tu sĩ Đồng Huyền Kỷ ở tầng cao hơn mới có thể. Đây là thiên địa lực. Lúc này Lâm Hiên không có tâm trạng mà than thở. Khe hở không gian vượt xuất hiện Hắn đã cảm thấy không ổn. Nhìn nát tư không đâu phải chuyện để chơi, không cẩn thận sẽ bị hút vào không gian đó mà chết, hơn nữa ngay cả hồn phách cũng không có cơ. Hội đầu thai. Lâm Hiên không muốn chết một cách oan uổng như vậy, cho nên hắn hơi do, dự một chút liền tăng tốc độ bỏ chạy. Đương nhiên sau khi rời đi hắn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một cái chỉ thấy từ trong khe hở dài đó có tám chín trăm vật đen ngòm lao ra. Mỗi một thứ đều có hắc khí bao quanh, nhưng với ánh mắt của Lâm Hiên có thể thấy rõ ràng yêu thú, hơn nữa hầu hết đều là quái vật từ cấp 3 trở lên, thậm chí có không ít quái vật hóa hình kỳ. Vẻ mặt Lâm Hiên càng trở nên khó coi hơn. Cho dù không bị khe hở không gian hút vào, Lát nữa vì đám quái vật này vây quanh cũng sẽ chết. Độn quang rất nhanh nhưng thanh kiếm khổng lồ kia lại chém về phía này. Làm Lâm Hiên hoảng sợ, hồn bay tận lên trời. So sánh với thần thông của tu sĩ Đồng Huyền Kỷ, phòng ngự mà mình thi triển ra đúng là giống. Con kiến cố gắng chống lại con voi giẫm. Không có thời gian mà suy nghĩ, Lâm Hiên lao tránh sang một bên, nhưng Đột nhiên phát hiện Hồng Lăng tiên tử cũng gặp cảnh giống như mình. Chẳng qua nàng còn bị vô số yêu thú vây công. Nói cũng buồn cười, hai người vừa rồi như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng bây giờ lại cùng chung vận mệnh. Chẳng qua rất nhanh Lâm Hiên trợn trừng mắt. Hắn luôn bình tĩnh không ngờ lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng chít, khe hở không gian không ngờ lại di động. Lúc này đang xuất hiện phía sau mình. Nói cách khác, mình nếu tiếp tục trốn ra phía sau thì chẳng khác nào tự nhảy vào trong đó. Lâm Hiên đương nhiên không ngu như vậy, đang định đổi hướng thì mắt hắn mở lớn, bảy đạo kiếm khí đang lao về phía này. Mỗi một đạo đều dài hơn 10 trượng, mặc dù chỉ là dư âm nhưng Lâm Hiên không hề nghi ngờ về việc nó có thể dễ dàng nghiền nát mình vạ. Hồng Lăng tiên tử thành bột phấn. Bây giờ có hai lựa chọn, một là nhảy vào trong khe hở không gian hoạt, là chíp ngay tại đây.